Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1026-1030 Tân Bích Huyến Vũ Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nguyệt Nhi thân thể chấn động một chút Nhưng không có mở miệng, nàng Cùng Lâm Hiên bên ngoài có vẻ là chủ tớ quan hệ kỳ thật lại gắn bó Với nhau như keo sơn thiếu ra vì mình đã làm gì Tiểu nha đầu đều Nhất nhất nhớ rõ, cảm ơn, ngược lại có vẻ khách khí. Không biết nghĩ tới điều gì trên khuôn mặt Nguyệt Nhi có điểm hồng. Sau đó ngược lại nhanh hơn cước bộ, đi ra khỏi phòng luyện công. Chẳng lẽ mình nói sai rồi Nguyệt? Nhi hành động, làm cho lâm hiên đầu. Đầy mở mịt thời điểm đối phó địch nhân, người này trí kế vô cùng. Nhưng khi đề cập tới tâm tư nữ Nhi... Lại giống một kẻ đầu gỗ. Nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng hình ảnh Nguyệt Nhi đưa tay vuôn. Khuôn mặt hồng hồng kia lại khắc sao ở trong đầu Lâm Hiên, dư âm như. Rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Ước chừng qua thời gian uống hết một chén trà, chút sao động tâm tình. Của Lâm Hiên mới có chút bình phục, sau đó lại từ trong túi chứ vật. Lấy ra một cái hộp ngọc. So với vừa cái hộ mới đừng huyết ma nguyên anh còn phải lớn, mặt trên. Đồng dạng có sán vài trương cấm chế phù chú nhìn vật ấy trên mặt lâm. Hiên lộ ra vẻ trình trọng. Quý đầu tư lượng một phen đột nhiên tay áo run lên, một bảo vật quay. Tròn bay ra khỏi ốm tay áo, vun vun góc cảnh đúng là ngũ long tị. Cổ bảo kia. Vật ấy đến tột cùng là cái gì, Lâm Hiên hiện tại cũng còn không rõ. ràng lắm, chẳng qua chỉ là thần thông bề ngoài thôi, đã làm cho hắn. Hưởng thụ vô cùng. Lâm Hiên cũng hoài nghi có thể là thông thiên linh. Bảo hay không. Nhưng này vị ly hợp kỳ tu sĩ ở trong ngọc đồng đã nói rất rõ ràng. Thông thiên linh bảo nhất định phải phối hợp pháp quyết mới có thể xử. Dùng điểm này nói ngũ long tì cũng không phù hợp, Lâm Hiên thì cũng. Chẳng biết đúng sai thế nào. liền thở dài, việc này sau này hãy nói. Hiện tại trước tiên nghiên cứu hộp ngọc trước mắt. Bên trong chính là thiên kiếp chi hỏa cho nên Lâm Hiên không dám có. Phần đại ý chút nào thật cẩn thận đem mặt trên cấm chế bỏ đi. Một, viên cầu lớn chừng nửa thước xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngũ sắc sạc, sợ còn đang không ngừng cuồn cuộn bốc cháy, lâm hiên liếm liếm đầu. Lưới, mặc dù lấy khôn ngoan của hắn, cũng có chút khẩn trương. Hiện tại việc phải làm là đem hỏa này luyện hóa, sau đó cùng bích. Huyến Vũ hỏa dung hợp, nếu một khi thành công tin tưởng bích huyến Vũ hỏa uy năng sẽ bảo tăng đến một nông nỗi bất khả tư nghị. Lần trước cùng điện tiểu kiếm liên thủ đối phương tựa hồ cũng có được. Ma viêm thần thông mà tam sắc huyện băng Hỏa kia làm cho lâm hiên có ấn tượng khắc sâu. Phải biết rằng hắn tử ngưng đan kỳ luyện thành bích huyến của hỏa về. Sau còn chưa từng gặp qua đối thủ nhưng lúc này còn có người cư. nhiên có ma viên so với của mình còn tốt hơn. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng đây đối với Lâm Hiên. Mà nói là một chấn động rất lớn chẳng qua chính mình chỉ cần dung. Hợp thiên giếp chi hỏa ngược lại chắc chắn sẽ áp đối phương một mật. Là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Hiên nhiên lặng nghĩ trên mặt nét tê càng phát ra vẻ ngưng trọng. Sau một lúc lâu mới đưa tay phải nâng lên điểm một cách về phía trước. Đầu ngón tay của hắn điểm lên phía trên toát ra một ngọn lửa hình. Cung như như điện đem trọn cách đầu ngón tay quấn quanh bắn tới phía. Trên vụ cầu. Vụ cầu kia chợt lóe, ngũ sắc mây mù bao vây ở mặt ngoài. Nhất thời trầm rãi tán loạn rồi mở ra. Một tiếng như xét đánh truyền vào tai cảm giác được cấm chế buông. Lòng thiên kiếp chi hỏa nhất thời điên cuồng giấy rua. Bị nhốt lâu như vậy, cư nhiên như trước không có bị ma diệt linh. Thức, Lâm Hiên trong mắt, ẩm ẩm hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hồi phục như bình thường. Tuy rằng như vậy, có vẻ càng khó, thu phục, nhưng chỉ dung hợp thành công uy lực cũng còn lớn hơn nữa. Mắt thấy ngũ sắc vụ cầu đã xuất hiện viết sách, Lâm Hiên tay trái đánh ra một đảo pháp quyết. Ngũ long Tỳ nhất thời quay tròn bắt đầu xoay Tròn từng tảng lớn mây ngũ sắc từ bên trong phun ra Rất nhanh liền Đem thiên kiếp chi hỏa đang giấy rua vây quanh ở ở giữa Kiếp hỏa cực kỳ phấn nộ Ở giữa không chung xoay lại lúc sau thế nhưng Biến thành một con dết lớn bằng ngón cái Đầu như trước là vẫn là của Nhân loại có vẻ dù dị đến cực điểm Không Cần kháng cổ đến bây giờ. Ngươi cho là còn có thể chạy sao. Bên khói miệng lộ lâm hiên ra nụ Cười nhạt. Nhưng đối với Phương tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết. Tuy rằng so với lần trước ở độc lập không gian đối mặt với cái con giết Thật lớn kia trước mắt kiếp hỏa biến hóa ra không tính là gì. Nhưng tính tình như trước vẫn táo bảo đến cực điểm vừa biến hóa. Liền phun Ra trói mắt hỏa trụ Tuy rằng rất nhỏ Nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ Nhưng khi đối mặt Với ngũ sắc mây Lại dường như gặp khắc tinh Giống như trâu đất xuống Biển không có nhấc lên nửa gời sóng Lâm hiên tay trái khẽ nhích lên Lại đánh ra một đảo pháp quyết Từ Ngũ long tị Lại phun ra càng nhiều mây mù Phản phất muốn đem nó vây Quanh Con dết giận dữ, một đầu sông lên, như lại bị bắn ngược trở về, nhưng thuận khí mà không bỏ, lại bắt đầu đấu đá lung tung. Xem ra ta đoán quả nhiên như vậy, nó linh thức mặc dù không có bị hoàn toàn ma diệt, nhưng còn thừa cũng không nhiều lắm, cũng tương. Đương với một, hai dai yêu thú, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy, mắt mưu như vậy. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thì thào. Tự nói. Vì thế kế tiếp mấy ngày, hắn liền thao túng ngũ long tỳ thả ra mây mù. Không ngừng đem thiên kiếp chi hỏa chọc giận. Thời gian chậm rãi trôi. Qua bất chi bất giác đã trôi qua ba ngày. Trong phòng luyện công, Lâm. Hiên nhìn thiên kiếp chi hỏa biến thành con dếp trên mặt lộ ra vẻ. Tươi cười đắc ý. So sánh với lúc mới từ hộp ngọc đi ra, đối phương có vẻ suy yếu vô cùng. Lâm Hiên lại đánh ra một đảo pháp quyết, ngũ long tì chợt lóe, ngũ sắc. Mây này đột nhiên hướng hai bên tản ra, một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt con dết. Như nếu như đối phương có tương đương với nhân loại linh trí nhất, đỉnh có thể xuyên qua bảy dập đáng tiếc đối phương lại không chút do, Dự sư một cách liền chạy trốn ra ngoài. Lâm Hiên thấy vậy, mặt không chút thay đổi bấm niệm pháp quyết. Một, ngọn lửa vừa dì lớn bằng nắm tay hiện ra. Lam quang lóng lánh, sau đó như quả trứng được ấp đang nở ra, hỏa cầu. Này ở trước mặt Lâm Hiên bảo liệt, một con chim nhỏ dài hơn một thước. Phóng lên cao, đón đầu con dết kia. Thiên kiếp chi hỏa lắp bắp kinh. Hãi! Muốn tránh cũng không được, đường lui cũng đã bị ngũ sắc mây phá, hỏng. Chim nhỏ mở to miệng, không chút do dự đem nó nuốt vào bụng. Lấy hỏa luyện hỏa, chẳng qua trước đó, Lâm Hiên đã dùng ngũ long tị. Đem năng lượng thiên kiếp chi hỏa hao tổn đi hơn phân nửa như vậy. Thời điểm luyện chế sẽ thoải mái một chút, nếu không bằng vào bích. Huyến ủ hỏa còn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Sau đó thình thịch một tiếng truyền vào tay chim nhỏ một lần nữa chờ. Lại thành một hỏa cầu đường kính hơn một xích như cũ mà ở trung tâm. Hỏa cầu có một bạch sắc hỏa Diễm lớn bằng cái mắt rồng vụt sáng. Lâm hiên nhắm hai mắt lại quá trình luyện chế gian nan chân chính hiện. Tại mới bắt đầu thôi. Trên đỉnh đầu thanh quang chợt lóe một hình người nhỏ bé lớn tầm một. Tất bay ra. Vươn bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm, liên tục bấm tay. Niệm thần chú. Một đảo lại một đảo ngũ sắc pháp quyết, đánh vào hỏa. Cầu kia. Trong lúc này bạch sắc hỏa diễm như trước đang không ngừng sao động. Nguyên anh sắc mặt trầm xuống, không hổ là thiên kiếp chi hỏa miệng. Liền há ra, một đoàn thanh mông vần sáng phụt lên mà ra. Đây chính là bổn mạng chân nguyên của hắn. Sau khi phun ra trên khuôn, mặt nhỏ của Nguyên Anh khí sắc nhất thời ảm đàm, chẳng qua bích Huyễn U hỏa lại tăng vọt. Trên mặt Nguyên Anh lộ ra vẻ hài lòng, một lần nữa từ đỉnh đầu về tới. Đan điện Lâm Hiên, sau đó Lâm Hiên chậm rãi dương mở mắt, mười ngón. Như đánh đàn biến ảo không thôi, một cái tiếp một cái pháp ấm tại. Trong hư không thành hình, huyện Ảng vô cùng. Nhìn qua tràn đầy ma lực Phòng luyện công có vẻ rất im lặng Chỉ có bích huyến Vũ hỏa cuồn cuộn Không thôi Thời gian như thoi đưa Năm tháng như nước chảy Người ta đều nói tu luyện Không năm tháng cửa bí thất Nhưng đã đóng lại được Hai năm Trong khoảng thời gian này Cũng tỉnh không có không ít người tu tiên Từ vùng phủ cận đi ngang qua Chẳng qua lâm hiên bày ra À trận vẫn có Chút huyền diệu từ nguyên anh sơ kỳ trở xuống căn bản là không thể. Phát hiện được chút gì cho nên cũng không có cách nào tiến đến quấy. Rầy, Nguyệt Nhi cũng tới xem qua vài lần chẳng qua tiểu nha đầu rất. Hiểu chuyện, mỗi một lần đều bước tới rất nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, Nguyệt Nhi lại lẻn tiến vào, tuy rằng không thể cùng. Thiếu ra nói chuyện chẳng qua ở bên cạnh nhìn, Nguyệt Nhi cũng đắc. Thực thỏa mãn, ở bên cạnh thiếu da, nàng có cảm giác bình an, vui, sướng. Lúc này nàng giống như một con mèo nhỏ cuốn vào một góc mật. Thất, vẻ mặt nhắm lại như đang ngủ. Đột nhiên, lông mi cô gái giật. Giật, dường như cảm giác được cây gì chậm rãi từ trên mặt đất đứng. Lên, lâm hiên chính khoanh chân mà ngồi, bích huyến ủ hỏa như trước huyền. Phù ở trên không trước đỉnh đầu của hắn, nhưng mà cùng hai năm trước. Lại bất đồng, nhan sắc đã xanh đậm đến cực điểm, nhìn qua liền dường. Như bảo thạch màu xanh biếc. Mặc dù chỉ nhỏ bằng một quả trứng chim, nhưng lại tản mát ra một cỗ. Lực lượng làm người ta sợ hãi. Thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi lại có chút không tự chủ được phát. run nàng có thể cảm giác được. Tựa như đối với mặt linh áp của hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng hiển nhiên. Lửa ma là không có linh áp. Cuối cùng là cái gì. Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết. Sau khi dung hợp thiên kiếp chi hỏa Bích huyến ổ hỏa phi thường cường. Đại dường như thoát thai hoán cốt. So với dự đoán ban đầu của chính. Mình còn phải cường đại hơn nhiều. Trên đỉnh đầu nguyên anh di động, rồi mở ra cái miệng, hướng màu xanh. Biết ngọn lửa kia phun ra một đảo thanh mông cột sáng. Phúc bích. Huyến ủ hỏa nhanh chóng xoay tròn, nhưng sau đó lại tạo thành một cơn. Lúc nhỏ. Ở trung tâm cơn lúc một ngọn lửa màu trắng chợt lóe, rốt cục. Biết mất không thấy. Đến bây giờ thiên kiếp chi hỏa đã bị hoàn toàn. Dung hợp. Cùng ma viêm lâm hiên hợp làm một thể. Lâm hiên hướng lúc xoáy ngọn lửa kia chỉ vào trong bích quang, ma. Viêm uốn lượn một cái, nương theo lấy tiếng kêu to trong chẻo, một con. Chim dài hơn một xích phóng lên cao, xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiếu ra đây là bích huyến ổ hỏa mới sao. Thanh âm nguyệt nhi tỏ. Mò chuyện vào tay, đã muốn hai năm không cùng lâm hiên nói chuyện. Tiểu nha đầu đầu ấp lại biến thành ngốc rồi. Ơ, Lâm Hiên gật gật đầu trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ. Mừng rỡ, không, biết quy lực như thế nào. Thử xem mới được. Lâm Hiên mỉm, cười nói, sau đó tay áo phát một cái, một hộ thuẫn màu vàng tranh bay. Vút mà ra, hổ thuẫn này hắn cũng không biết là từ trong túi chứ vật của tu sĩ không hay ho nào đoạt được, nhưng lực phòng ngự cũng rất cường hãn. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, hộ thân này linh quang chợt lóe. Không chỉ có chính mình thành lớn, còn thả ra một đạo hoàng mông mông. Tử Vân kể từ đó lực phòng ngự tự nhiên tăng lên không ít. Đi, Triệu Lâm Hiên sử dụng thần niệm chim nhỏ cánh khẽ vỗ, không do Dự đụng vào bên trong màu vàng tử vân này. Như kéo cắt giấy mỏng tiếp. Theo hộ thuấn kia thế nhưng bắt đầu bị hóa tan. Cái này Nguyệt Nhi. chố mắt đứng nhìn, ngay cả lâm hiên ma viêm chủ nhân này cũng không. Khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này có phải cũng quá cường điệu hay không? Cũng biết hộ thuấn này chính mình tuy rằng không để vào mắt, nhưng... Bình tâm mà nói cũng là một kiện phòng ngự khá tốt Nhưng Pháp bảo loại phòng ngự Nói cách khác là dùng để đỡ đòn nhưng Trước mắt muốn đỡ cũng không đỡ được một kích Dù sao luận về trình độ Cứng rắn tiến công Pháp bảo kém xa so với hộ thuẫn Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa uy lực So với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn Hơn nhiều Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ vui mừng, hắn tin tưởng có loại ma viêm. Này, không cần thi ma cùng xuyên sơn giáp tương trợ cho dù chống lại. Nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, đơn đà độc đấu, chính mình vị tất. Vốn không hy vọng có thủ thắng. Điện tiểu kiếm tam sắc huyền băng hỏa mặc dù quy lực vô cùng, nhưng sau Khi bích huyến ủ hỏa thoát thai hoán cốt thì... Hừ hừ bên khóe miệng. Lâm Hiên toát ra một nụ cười bí hiểm. Hổ thuẫn biến thành sắc thường kia màu vàng tử vân cũng bị càn quét. Không còn chim nhỏ cánh khẽ vỗ. Một lần nữa về tới trước người Lâm. Hiên. Nguyệt Nhi nhìn xem mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiểu nha đầu cũng muốn tu. Luyện ma viêm của mình đáng tiếc. Luyện bích huyến của họ phải phối. Hợp ăn tuyệt độc đan. Mà chính mình liền thân thể cũng không có Sao? Có thể ăn được cái gì chứ? Ai? Nguyệt Nhi thở dài Chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh Lại toát ra vài phần tò mò thiếu ra Ta cảm thấy bên ngoài bích Huyến vũ hỏa trừ bỏ Uy lực bảo tăng tựa hồ còn có một chút bất đồng Ơ ta cũng phát hiện Lâm Hiên gật đầu trên mặt toát ra vài phần Khen ngợi cùng trước kia so với, Nguyệt Nhi đã thông minh lên rất nhiều, không còn cô gái ngực to không biết suy nghĩ nữa quả thật. Cùng thiên kiếp chi hỏa hoàn mỹ dung hợp, Bích huyến của hỏa đã sinh sản. Ra một chút linh trí. Thiếu gia nói là hỏa này giống hóa hình kỳ yêu tục kia, đã xem linh. Chí mở ra, Nguyệt Nhi thần tình kinh ngạc. Cái gì đương nhiên không phải hóa hình kỳ yêu tộc thông minh trình. Độ đủ để cùng nhân loại so sánh với mà này hỏa viêm này mặc dù có. Một chút linh thức nhưng chỉ cùng một giai yêu thú không sai biệt lắm. Lâm Hiên tức giận nói. a Nguyệt Nhi gật gật đầu ngưỡng ngùng le lưới chẳng qua. Lại làm sao vậy? Thiếu ra. Ta nói nếu là hỏa viêm này vẫn tiếp tục tiến hóa có khả năng ngưng tụ biến hóa cuối cùng có linh trí thậm chí có thể cùng so sánh nhân loại với. Nguyệt Nhi đưa ra một cái vấn đề rất có ý nghĩa. Này, Lâm Hiên gãi gãi đầu, hắn còn không có nghĩ qua trên lý luận là có thể vạn vật đều có thể thành tiên. Cái gọi là vạn vật sinh linh. Không chỉ có riêng là chỉ chim thú, côn, trùng cá, hoa, cỏ, cây cối, ngọn lửa, tảng đá, thậm chí là nước chảy. Bùn đất đều ở trong phạm vi này. Chẳng qua từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua ngọn lửa tiến hóa ra. Nhân loại trí tuệ. Chẳng qua vấn đề này, Lâm Hiên cũng không có nhiều. Dù sao đối với mình không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Tuy rằng hai năm qua sớm chiều ở chung Nhưng lại không thể nói Chuyện Vì thế chủ tớ hai người rất là thân thiết Dễ dàng tán gấu nổi Lên một ít nhưng vấn đề khác Bên ngoài ảo trận vận chuyển như cũ từ Bề ngoài nhìn vào Như trước vẫn là một ngọn núi hoang rất bình Thường Hết thảy đều rất yên bình Đã thật lâu không ai đến vùng phụ Cận nơi này Đột nhiên Xa xa phía chân trời xuất hiện vài cái quang điểm ẩm ẩm. tỏa ra linh khí dao động, lại qua một lái quang điểm này dần dần rõ. Ràng, giống như chớp điện, hướng về bên này bay vút mà đến. Bốn năm Một nữ, thế nhưng tất cả đều là ngưng đan kỳ. Tại lũng nam bình tâm mà nói, họ cũng coi như có thần thông không. Kém. Kém. Nhưng bọn họ mỗi một người trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc sở. Hãi vô cùng năm người mặt phục sức sống nhau, thoạt nhìn đều là người. Tu tiên cùng môn phái. Mà ở phía sau bọn họ, hơn 20 mươi có một đoá đám mây không nhanh. Không chậm đi theo, năm người nhanh, hắn cũng nhanh, năm người chậm. Hắn cũng đem tốc độ giảm xuống, nhìn qua giường như đang diễn trò mèo. Vân chuột, vài vị sư huyên đại họa lần này một mình ta gây nên, nên để cho ta. Tự chịu các ngươi mau chạy đi trở lại tôn môn báo cho cha mẹ thay. Ta báo thủ. Nói chuyện là duy nhất một gã nữ tu. Nàng ta dường như vừa mới ngưng đan chưa lâu, nhưng nhìn qua tuổi còn. Rất trẻ, chỉ có 17-18 tuổi, hơn nữa bộ dạng sinh sắn lanh. Lợi. Tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng có khiến cho nam nhân có ý muốn chinh phục. Chu sư mũi, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đi ra tự. nhiên cũng muốn cùng nhau trở về, thân là đồng môn, há có thể bỏ lại. Mình muội húng chi phía sau lão gia họa kia, nhất định là kẻ tham. Dâm háo sắc, rơi vào trong tay của hắn, ngươi biết sẽ là cái kết cục. Gì sao Trong năm người cầm đầu chính là một lão giả vừa béo vừa lùn thần tinh tàn khốc mở miệng Đi mau Lão quái vật kia trên người có thương tích Vì tất có thể Đuổi theo chúng ta huống chi chúng ta năm tên ngưng đan tu sĩ tổ cùng Một chỗ tốt xấu cũng có sức liều mạng Nếu là tách ra đi Lại bị hắn Tiêu diệt từng bộ phận Một cách cũng sống không được Lão giả nét mặt giữ tận đến cực điểm cô gái kia không dám nói thêm. Nữa, năm người khẽ cắn môi biến thành kinh hồng nhất thời lại bay. Nhanh đi! Mặt khác vài tên nam tu không có mở miệng, nhưng nét mặt cũng đều có. Chút buồn bực, từ trong tâm mà nói, người tu tiên phần lớn là ít kỷ. Cô gái kia chính mình sấm họa, chính mình gánh vác, bọn họ cầu còn. Không được! Nhưng ở mặt ngoài cũng không dám nói như vậy. Bởi vì vị tru thiến như này, phụ thân của Chu sư muội không chỉ có là. Nguyên anh tu sĩ vẫn là bổn phái tôn chủ bình thường thương yêu. Nhất đúng là người nữ nhi này nếu nàng xảy ra chuyện gì mấy người. Chính mình kết cuộc cũng có thể nghĩ được trục xuất sư môn đều là nhẹ. Làm không tốt còn có thể bị triều hồn luyện phách. Nhưng cứ nghĩ tới, lão quái vật đang đuổi theo sau lưng kia, nét mặt mấy người vẫn còn có. Chút oán độc đều là thiện lương nha họa. Mọi người đều biết, tu tiên giới là nơi nhược nhục cường thực, nơi nơi. Đều là tinh phong huyết vũ, lũng nam thậm chí còn phải kịch liệt hơn. Một ít, người một khi bước trên tiên đồ, ai mà không tính kế lẫn nhau ít nhất. Lâm Hiên chính là tử cách này mà đi tới, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như là cô gái tên là Chu Thiến Như này cũng rất thiện lương thực hồn. nhiên loại tính cách này nếu ở thế tục cũng không sai ít nhất sau. Khi lớn lên có thể làm một hiền thê lương máu, nhưng ở tu tiên giới lại không thích hợp để sinh tồn. Nhưng mà Chu Thiến Như vận khí không tệ song thân của nàng đều là người tu tiên nguyên anh kỳ, phụ thân lại trung kỳ tu sĩ, lại là tuyết. Minh môn đương đại tôn chủ. Liện Vân Châu mà nói tuyết minh môn không tính là đại phái gì, nhưng ít ra trong vòng phạm vi mười vạn sẵm ở đây cũng coi như có thế lực. Không nhỏ. Có cha mẹ thương yêu sủng ái, chú thiến như từ nhỏ không trai qua đau. Khổ dịt. Gió tanh mưa máu lại nghe đều không có nghe nói qua, mà nàng. Ta thiên tính khá tốt, không có dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, ngược. Lại là phi thường thiện lương thuần khiết. Ở trong môn phái, không có gì không tốt, cho dù mọi người cho nhau đấu. Đá, cũng sẽ không có ai ăn no dối việc đi đối phó hòn ngọc quý trên. Tay trưởng môn. Nhưng mà tu tiên giới dù sao thực tàn khốc đối với vị thiện lương nữ. Tu này trong môn phái là thế ngoại đảo nguyên chỉ khi nào ra đến. Bên ngoài, bộ dạng thiện lương tinh khiết này lại sông ra di thiên. Đại họ, hai vị cha mẹ lúc này cố ý làm cho nàng đi theo vài vị sư hương đi ra. Làm việc, mục đích đúng là làm cho nữ nhân lịch lãm dầm bọn họ bình. Thường tuy rằng thực sủng ác nữ, nhưng là hiểu được ngọc không mài. Không nên thân. Đương nhiên, là chọn lựa nhiệm vụ không có nguy hiểm gì, nhưng lại cố. Ý phái bốn gã ngưng đan kỳ để tử đi theo, đã bố trí không có sơ hở tí. Nào thế nhưng trên đường còn xảy ra chuyện. Về phần nguyên do, lại là do chú thiến như sấm đại họa, đương nhiên. Nàng vốn là xuất phát từ thiện lương hào tâm Chuyện muốn nói thì cũng Từ buổi sáng hôm nay nói lên Bởi vì nhiệm vụ không vội Cho nên buổi tối bọn họ có ở ngoài giã ngoại Nghỉ tạm Buổi sáng chu tiến như sau khi thúc dậy liền ở phủ cận tản Bộ Nhưng không biết ma xuôi dưỡng khiến như thế nào đi tới một sơn cốc Ẩm bí Nữ hài tử tò mò. Chu Tiến Như liền tự nhiên đi vào sâu bên. Trong. Kết quả phát hiện một cấm chế. Hay là có đồng đảo ở trong này. Chu Tiến Như tuy rằng là lần đầu tiên rời đi Tuyết Minh Sơn. Nhưng tu. Tiên giới uy cổ vẫn là hiểu được. Biết khi mạo mùi xâm nhập dễ dàng. Khiến cho người ta hiểu nhầm. Vì thế chuẩn bị rời khỏi. Vừa đúng lúc. Này. Này. Một trận dinh dị chuyển vào tai Lòng hiếu kỳ lại dấy lên Nàng ta hơi trần chờ Lựa chọn phía thanh âm Phát ra đi đến Kết quả liền phát hiện Một thư sinh dung mạo anh Tuấn Ước chừng 3 Mây tuổi nằm chết dí trên mặt đất Thần tình thống khổ trên trán ẩm Ẩm hiện ra một tầng hắc khí Tẩu hỏa nhập ma Chu tiến như giàu gì Cũng là ngưng đan kỳ người tu tiên Liếc mắt một. Cách liền nhìn ra người này là bởi vì tu luyện công pháp làm cho chân. Vô nhịp chuyển. Mặc dù không có chết đi, nhưng tình huống cũng là thập phần nguy cấp. Nếu đổi một người tu tiên khác, tự nhiên coi là tê, dơ, e, bơ trời đưa tới lễ. Vật còn có cái gì phải trần chờ đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh. Lấy hắn mệnh trước đem thư sinh diệt. Sau đó lại xem trong túi chữ. Vật có thu hoạch gì. Chuyện này không có gì phải do dự. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Thấy lời quên nghĩa là chuyện rất bình thường. Chẳng qua Chu thiến như. Lại không làm như vậy. Nàng ta thiên tính thiện lương. Từ nhỏ lại có. Cha mẹ che chở. Gió tanh mưa máu chưa từng trải qua. Làm sao có thể. Biết thế đáo hiểm áp. Nàng không chỉ không có nhân cơ hội giết người đoạt bảo ngược lại từ. Trong lòng lấy ra một viên đan dược. Bởi vì người này chân nguyên nhịp chuyển cũng không biết là người. Tu tiên cấp bậc gì chẳng qua mấu thân luyện chế hổ tâm đan có hiểu. Quả điều tức vừa lúc dùng cho tàu hỏa nhập ma. Đem đan dược đút cho người này ăn vào. Chu tiến như yên lặng liền rời. Đi. Vốn cho là việc này cũng qua đi. Ai biết sau một giờ sau thư sinh kia. Đột nhiên từ phía sau đuổi theo. Cũng thi chim ra tu vi khiên người. Ta khiếp sợ. Người suýt nữa chết kia. Lại là một nguyên anh kỳ lão. Quái. Chu Tiến Như vừa mừng vừa sợ. Người tốt quả nhiên là có báo. Nhưng mà vị thiện lương nữ tu này. Hiển nhiên cao hứng có chút quá. Sớm. Sau khi thấy rõ ràng thư sinh dung nhan kia, đại sư huyên cơ hồ Sợ tới mức từ giữa không chung rơi xuống. Tội hoa lão ma. Từ ngoại hiểu là có thể nghe ra người này đối nhân xử thế như thế nào. Này tuy rằng thích ăn mặc như thư sinh kỳ thật cũng là một người. Trong ma đảo tham hoa háo sắc thích nhất chính là đem nữ tu trộp. Tới... Làm đỉnh lô tùy ý thái bổ Có đôi khi thậm chí ngay cả xinh đẹp Nữ tử trong phàm nhân Cũng đều không buông tha Từ khi xuất đảo tới nay Gây tai họa cho nữ tu Không có một ngàn Cũng có 800 Hơn nữa lão ma không chỉ có háo sắc Còn tàn nhẫn áp độ thích nhất Làm việc lấy oán trả ơn Nghe nói khi còn nhở vốn Là một cô nhi Không nơi nương tựa tự nhiên Liện biến thành một tên khất cái, cuộc sống cơ khổ có một lần bởi vì cùng chó hoang cướp đoạt thực vật còn bị cắn thành trọng thương, vốn. Hắn sẽ chết, trùng hợp có một tu sĩ đi ngang qua. Ban cho đan dược đưa hắn cứu sống, sau lại lại thấy kẻ này tư chất khá. Tốt thu làm môn hạ cũng đem một thân bản lĩnh dốc túi tương truyền. Nếu đổi một người, khẳng định sẽ cảm động an sư. Nhưng người này sau học thành, lại mưu đồ cướp đoạt bảo vật của sư phụ, liền hạ độc trong nước trà của thầy. Lúc ấy hắn đã là ngưng đan sơ kỳ, lão sư còn lại là ngưng đan hậu kỳ. Nguyên bản trinh lịch không thể tính bằng lẽ thường, nhưng độc dược. Kia dược lực không phải là nhỏ, vì đáng thương tu sĩ kia cuối cùng. Chết ở trong tay nghịch đồ. Mà người kia tuy là nhân phẩm chơ chén Nhưng tu tiên thiên phú lại rất tốt Mấy trăm năm sau cư nhiên kết Anh thành công Vì thế càng thêm ngang ngược Chuyện xấu nào cũng dám Làm Bởi vì hắn đem Mỹ mạo nữ tu làm như đỉnh lô Thậm chí còn đắc tội Không ít tôn môn đại phái Bị vài vị cùng dai tu sĩ liên thủ bao vây Tiêu diệt qua Tội hoa lão ma tự nhiên không địch lại, bị đánh thành trọng thương. Lấy công pháp hắn tu luyện cũng có vài loại độn thuật lợi hại cuối. Cùng cũng chạy thoát được. Ăn đủ đau khổ, lão ma lúc này mới thoáng thu liếm, lấy tục ngữ nói. Cậu không đổi được ăn phân, hắn vẫn như trước làm chuyện xấu. Mà lúc này đây, lão ma muốn đột phá nguyên anh Trung Kỳ bởi vì pháp. Lực không đủ, lại nóng vội, làm cho chân nguyên nhịch chuyển, rơi. Xuống kết cuộc tẩu hỏa nhập ma, nguyên bản đã nguy ngập đến nơi. Nhưng, chú thiến như không biết nặng nhẹ, lại hào tâm làm chuyện xấu, cấu lão. Ma, mà người này thật sự thuộc loại người xấu trong người xấu, không chỉ. Có không cảm kích, ngược lại thèm nhỏ rãi sắc đẹp của an nhân, muốn đem chú thiến như bắt lại làm đỉnh lô Cũng may hắn mới vừa đứng dậy, thần thông vẫn chưa hoàn toàn khôi. Phục, nhưng dù vậy cũng không phải vài tên tu sĩ ngưng đan kỳ có thể. Ngăn cản được, mấy người quá sợ hai chỉ còn cách chạy, nhưng theo thời. Gian trôi qua đối phương đã thua ngắn lại khoảng cách. Lão giả béo lùn kia sắc mặt xanh mét, hắn là trong năm người duy nhất. Một vị ngưng đan hậu kỳ tu sĩ... Lần này sư tôn cho mình mang sư muội đi. Ra lịch lãm, nếu tiểu sư muội gặp chuyện gì xấu. Hắn không dám nghĩ tiếp. Nhưng nếu dựa vào thần thông mấy người, như thế nào có thể đối phó? Được tội hoa lão mà. Sau một lúc lâu, lão giả báo lùn mới tắn chặt răng, rốt cuộc đem quyết. Đỉnh trong lòng hạ xuống. Vài vị sư để tiểu sư muội chúng ta đều trốn không thoát. Cái gì không trốn chẳng lẽ ở tại chỗ này chờ chết? Nói chuyện chính là một hồng pháp sĩ. Hừ, bây giờ mà trốn mới là muốn chết. Tiểu sư mũi nói qua, lão mà. Từng thiếu chút nữa chết đi các ngươi không phát hiện theo thời gian. Trôi qua, hơi thở của hắn dần dần tăng cường sao. Hiện tại thực lực của đối phương chưa khôi phục han chúng ta vì tất không có sức liệu Mạng, nếu tiếp tục trốn đi Lão giả béo lùn không có nói xong Nhưng ở đây đều là ngưng đan tu sĩ Tự nhiên không có ngu ngốc Mặc dù Chu thiến như cũng chỉ là thiện Lương khờ giải một ít Đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời lão Giả nói Đại sư Huynh, vậy theo ý kiến của ngươi Chúng ta làm sao bây giờ Tóc hồng tu sĩ chân mày cao lại tiếp tục trốn chỉ còn có đường chết. Không bằng quay lại tranh đấu, phía trước có một tòa núi hoang, sơn. Thế hiểm trở, mượn dùng địa lợi, chúng ta cùng lão quái vật liều mạng. Năm người liên thủ, vị tất không có hy vọng. Lão giả béo lùn liếm. Liếm khóe miệng, sắc mặt âm trầm nói. Còn đối phương là Nguyên Anh Kỳ. Vậy ngươi có chủ ý gì hay sao? Được rồi, chúng ta nghe lời đại sư huynh, sống hay chết phụ thuộc vào. Lúc này, một tu sĩ mày rậm mắt to cắn chặt răng đồng ý nói, những người khác không có gì nghị gì, lúc này độn quang chợt lóe cùng nhau đáp rơi xuống bên trái núi hoang. Năm người không có song song mà đứng, mà ấn theo ngũ hành bát quái. Phương vị đứng chung một chỗ, hiển nhiên ở môn phái là lúc từng diễn. Tập qua nên biết như thế nào để liên thủ đối địch. Chẳng qua vẫn như trước không có chút nhẹ nhàng nào, dù sao sắp sửa. Đối mặt chính là Nguyên Anh Kỳ người tu Tiên. Hơn nữa còn là ác xanh có tiếng. Đến cuối cùng có bao nhiêu phần nắm chắc bảo mệnh kỳ thật cả lão giả. Béo kia trong lòng cũng không biết trước. Theo lời của hắn nói, chỉ có thể là từ trong chết tìm đường sống, liều, mạng một lần. Gần sau một lúc lâu, một lớn gần mấu tiểu nhân đám mây tựu ra hít ở. Tại trong tầm mắt, không ngừng cuồn cuộn ẩm ẩm cót lôi minh chi âm truyền ra thanh thế. Kinh người đến cực điểm. Năm người sắc mặt càng phát ra vẻ tái nhợt, nhất là Chu Tiến Như. Thân thể mềm mại thậm chí có điểm phát sun, nguyên nhân cũng không. Biết đến là tột cùng sợ hãi hay là khẩn trương. Mọi người đừng sợ, lão quái vật mới vừa mới thoát khỏi nguy hiểm còn. Không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta năm người liên thủ chỉ cần cần. Thần một ít thủ thắng vẫn còn có cơ hội. Lão giả béo lùn kia chậm. Giải nói. Đương nhiên. Lời nói này. Tuyệt đối có trổ ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Mục. Đích là làm cho mình cùng đồng bạn có thêm nghị lực. Sau đó hắn sau. Đầu vỗ một cái. Phun ra một pháp bảo ánh vàng. Nhìn qua có điểm đáng. Chú ý. Nhưng mà hình dạng lại có chút kỳ lạ. Lại là một thanh hạp sử. Hình cái mỏ chim. Mặt khác vài tên tu sĩ, cũng đều tự đem pháp bảo khổ tu nhiều năm lấy. Ra, giờ khắc này, tự nhiên không có người nào còn che giấu cái gì. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi hoang bảo quang sáng lạn, một luồng khí. Tiêu điều chợt hướng về bốn mở ra. Ẩm vang, đám mây lớn gần một mẫu đi cuối cũng rốt cuộc đi tới trước. Mắt cách bọn họ chẳng qua hơn 100 trăm trượng. Năm người nhìn như lâm vào đại địch bên trong đám mây truyền đến một Tiếng hư lạnh Thanh âm kia không lớn Nhưng năm người tuyết minh phái lại như bị sét Đánh trên mặt nét mặt thống khổ vô cùng không tốt Mau vận công bào Về tâm thần Lão giả béo luồn hét lớn một tiếng Hai tay bấm tay niệm thần chú Một Tầm kim quang ở trước mặt hắn hiện lên Nét mặt lúc này mới thoáng Tốt hơn một chút. Mấy người khác thực lực yếu hơn. Nhưng sau khi vận công trong đan điển. Lưu chuyển linh lực cũng không có trở ngại gì. Cũng may đối phương chỉ. Muốn dò bọn họ mà thôi. Cũng không có thừa cơ công kích. Nhưng một cổ. áp lực vô hình đã bao phủ phạm vi vài dặm. Nguyên anh kỳ người tu tiên ở nhân giới mà nói đã là tồn tại ở đỉnh. Lão quái vật khôi phục thật nhanh. Lão giả béo lùn trong lòng kêu Khổ nhưng ở mặt ngoài Như trước suy trì trấn định đối mặt cường Địch tự làm loạn đổi hình đó là một điều ngu xuẩn Hắn hướng về phía ma vân trên đỉnh đầu thi lễ tiền bối đại giá quang Lâm không biết cần làm Hừ đến bây giờ Ngươi cần gì cùng lão phu giả bộ Nhanh chóng đem nữ Tử trong bọn ngươi giao ra Lão Phu không phải không thể tha cho các người một mạng. Bên trong ma vân chuyển đến một thanh âm nam tử, cũng không khó nghe, nhưng mà ngữ khí lại mang theo vài phần hung lệ cùng. Ngoan độc Nghe đối phương nói rõ ràng như vậy, lão giả mập lùn sắc mặt càng trở. Nên khó nhìn bên khóe miệng lộ ra vài phần cười khổ vẻ tiện bối. Chu sư muội tốt xấu cũng đối với ngươi có ăn, ngài tội gì. Hừ, việc lão phu thích nhất đúng là lấy oán trả ơn, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao chính xác không có nha đầu kia, lão phu dĩ nhiên sẽ chết. Cho nên ta càng phải bắt nàng làm đỉnh lô, ai bảo con mắt nàng. Bị mù cứu ai không cứu, lại cứu đại ác nhân là lão phu này này chứ. Ha ha à. Trong ma vân chuyển ra một tiếng cười đắc ý, vài vị tuyết minh môn tu. Sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, tuy rằng tu tiên giới việc lấy oán. Trả ơn cũng không tính gì là chuyện ngạc nhiên, nhưng dù sao đối nhân. Sử thế chơ chén như thế, cho dù phải làm cũng phải che che lấp lấp. Mà lão quái vật trước mắt cũng không nghĩ ngược lại, lại làm quang. Mình chính đại đến trình độ như vậy coi như là từ cổ trí kim ít có. Chu Thiến Như lại cảm thấy hối hận, âm thầm tự trách nếu không phải. Mình quá mức khờ giải sao lại chọc vào đại họa này. Đáng tiếc hiện tại tự trách cũng đã muộn có cùng chư vị đồng môn cùng. Nhau qua được cửa ai khó khăn trước mắt được hay không cũng là chuyện. Khó nói. Tiện bối, ta biết ngài công lực thông thiên. Ngài hẳn là cũng nhìn ra mấy người vãn bối đều là người của tuyết minh môn. Hừ thì tính sao tuyết minh môn thực lực quả thực không kém. Nhưng lão phu có một người ngươi cho là có thể uy hiếp được ta. Trong mà vân thanh âm càng phát ra lạnh như băng ẩm ẩm mang theo vài phần nổi. Giận vài tên tiểu tử không biết nặng nhẹ kia. Tiện bối hiểu lầm, chúng ta cũng không dám đối với ngài vô lễ, chỉ là Muốn nhắc nhở một câu Chu sư mũi chính là ai nữ của trưởng môn sư Bá, nếu ngài đem nàng bắt đi cùng bổn môn sẽ kết thành kết cuộc không? Chết không ngừng, cho dù ngài là nguyên anh kỳ người tu tiên, làm vậy Có đáng giá hay không? Lão giả béo lùn vừa đấm vừa xoa mở miệng ấy gì, nha đầu kia là ái nữ của Chu lão quái. Trong ma vân thanh âm ngập ngừng rốt cuộc lộ ra. Chính xác. Lão giả béo lùn trong lòng vui vẻ nói không chừng có thể dùng thân phận sư muội thoát khỏi nguy cơ, đối phương mặc dù không chuyện ác nào là không làm, nhưng dù sao không phải ngô ngốc, vì một người con gái lại cùng bổn môn rơi vào cái thế không chết không ngừng Nhưng mà hắn chưa kịp thở xả hơi một tiếng cười lớn liền truyền vào. Trong tay. Ha ha, lão Phu lần này thật đúng là nhặt được bảo cha của nàng là. Nguyên anh Trung Kỳ người tu tiên, nếu nàng tránh ở tuyết minh sơn lão. Phu còn không dám đem nàng làm gì, muốn trách thì trách nha đầu kia số. Mệnh không tốt, chu lão quái nữ nhân đem làm đỉnh lô cảm giác chắc. Chắn vô cùng sảng khoái Các hạ không sợ cùng bổn môn trở thành tử địch sao Lão già sắc mặt Khẩn trương Có cái gì phải sợ Nguyên bản ta còn tính nếu các ngươi nghe lời ta Còn thả cho một con đường Nhưng bây giờ Tự nhiên là đem bọn ngươi diệt khẩu Sau đó lại đem nàng ta cướp đi Không có người chứng kiến Ai sẽ biết chu lão quái nữ nhân ở trong tay Lão Phu, trong ma vân thanh âm kêu ngạo vạn phần mở miệng, lời còn. Chưa dứt đám mây kia cuồn cuộn một trận, một thư sinh tầm ba mươi mấy. Tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt, bình tâm mà nói dung mạo còn khá anh. Tuấn, nhưng trên chán, lại có một cỗ tà khí quanh quẩn. Không cần phải nói, tự nhiên là tội hoa lão ma. Động thủ, không thể tưởng được lão quái vật này. So với trong chuyện thuyết còn Muốn tà ác ngoan độc hơn Sự tình đến nước này rồi có cầu xin cũng là Vô ích chỉ có thể cùng đối phương liều mạng Lão giả béo lùn kia hét lớn một tiếng Hai tay nâng lên ngón trỏ cùng Ngón cái hung hang điểm về phía trước một cái y Hạ sự mỏ chim kia Chợt lói một đoàn màu vàng quang ảnh huyến hóa mà ra Mặt khác vài Tên tu sĩ cũng không dám chậm trễ trong lúc nhất thời, liên quang Chói mắt, vài món pháp bảo làm thành một vòng, hùng hổ đem tồi hoa lão. Ma vây ở gơ, y, u, v, quy, quy, a Châu chấu đá xe. Trên mặt tồi hoa lão ma lại không hề sợ hãi, lão ra hỏa này thậm chí. Ngay cả pháp bảo cũng không có lấy ra, chỉ thấy hắn vươn hai tay động thu lại rồi trầm rãi đẩy về phía trước. Âm ấm. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện. Sau đó hóa thành vài đầu quái. Thú, phi sư, phi hổ. Không sợ hãi chút nào cùng pháp bảo mấy người. Tranh đấu. Mà lão quái vật chính mình. Ngồi yên mà đứng. Vẻ mặt ngạo nghệ vô. Cùng nhưng áng mắt kia. Không ngừng ở trên thân thể mỹ lệ của chú. Thiến như chạy tới chạy lui. Nha đầu ta khuyên ngươi bó tay chịu chói còn có thể trang khoi một ít khổ sở về phần mấy người các ngươi nếu thức thời hãy mau tự sát. Nếu không trong chốc lát bị lão phu bắt được không thể thiếu món chủ. Hồn luyện phách hào hào tra tấn một phen. Tội hoa lão ma thanh âm. Kiêu ngạo chuyện vào tay. Mấy người tuyết minh môn vừa sợ vừa giận, thần thông đã lấy ra hết. Lấy nguyên anh kỳ cùng ngưng đan kỳ trên lệch thật sự không thể so. Sánh nổi trừ bỏ bách độc thần quân nhân vật nhịp thiên như vậy cho. Dù lâm hiên năm đó, cũng là ngưng ghét ma anh thành công về sau, mới. Dám cùng nguyên anh kỳ lão quái cứng tròi cứng. Thiếu ra, ngài còn không ra tay bằng không để cho tiểu tì giáo huấn Lão ra họa kia một chút, thanh âm nguyệt nhi truyền vào tay, mang theo đầy căm phấn vẻ, tuy rằng trong người tu tiên người tốt không nhiều lắm, nhưng giống kẻ. Trước mắt tội ác tài trời như vậy nhưng cũng thực hiếm thấy, vội cái gì cứ nhìn kỹ rồi hãng tính. Chủ tớ lâm hiên liền núp ở cách đó không xa sau lưng một tảng đá lớn. Chẳng qua lấy ẩm nấp thuật của hắn đừng nói vài tên ngưng đan kỳ. Người tu tiên cho dù là tội hoa lão ma cũng không có phát hiện ra. Một chút gì thường. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Song phương lại tranh đấu một lát. Kia lão quái vật kia rốt cuộc có chút không còn kiên nhẫn đừng nhìn. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng kỳ thật trong lòng đối với thân. Phần của Chu Thiến Như cũng có chút kiêng kỳ. Cha mẹ đều là nguyên anh kỳ tu chân giả, lại có một cách tôn môn lớn. Như vậy làm chỗ dựa, hơn xa một người có thể sánh bằng tin tức một. Khi tiết lộ ra ngoài, tuy nói nơi này hoang vắng, nhưng khó nói trong chút lát không có ai. Đi ngang qua nơi này, tóm lại càng kéo dài đối với mình càng bất lợi nghĩ đến đây, trên mặt của hắn hiện ra thâm hàn sát khí, mở to miệng, phun ra một màu vàng viên cầu, sau khi hào quang tản ra, hiện ra cũng là một pháp bảo hình dạng cái kéo, ước chừng dài hơn 1 thước, mặt ngoài lóe ra u "Ha ha, các ngươi đang nguyện ý tiếp thụ tra tấn mà chết đi, lão phu sẽ thanh toán cho các ngươi tốt lắm." Thấy cảnh này trong lòng năm người kinh hãi, lão giả béo lùn sắc mặt. Như màu đất, vốn cho là hợp 5 người lực có thể đánh cược một lần. Không nghĩ tới nguyên anh vì người tu tiên lại lợi hại đến tình trạng. Như thế, hôm nay thật sự khó thoát khỏi cái chết sao. Mới vừa nghĩ đến đây đối phương đã đem pháp bảo hình cái kéo thả ra. Răng rắc đứng mũi triệu xào đó là hạc sự mỏ chim đã bị đối phương cắt. Thành hai nửa. Bản mạng pháp bảo bị hủy, lão giả béo lùn kia giống như bị đại trùy. Đập trúng ngực, sắc mặt trắng như tờ giấy, một búng máu phun ra ngoài. Sau đó tồi hoa lão quái dương một tay lên, hắc hồng sắc ma khí phun. Ra nuốt vào, lại một gã ngưng đan tu sĩ bị đánh hộp máu. Còn lại hai người cực kỳ sợ hãi, mang pháp bảo thu về, đứng bảo hộ ở. Trước người, giờ này khắc này, bọn họ đã không có đảm lượng tiếp tục. Tiến công. Thực xin lỗi, vài vị sư Huynh là tiểu mũi làm liên lụy tới các. Ngươi, trên mặt chu tiến như hiện lên một tia thê lương, một thanh khéo léo. Truy thủ trượt ra khỏi ốm tay áo, nàng vươn bàn tay mềm mại cầm thật. Sau đó không chút do dự hướng cánh cổ trắng như tuyết đâm tới. Chết ở chỗ này còn hơn là bị lão quái kia bắt làm đỉnh lô, xông cuộc. Sống không bằng chết kia còn không bằng tự mình kết thúc đáng tiếc. Việc phát sinh ở nơi này hết thảy cha mẹ cũng không rõ ràng, không thể. Vì mình mà báo thủ. Sư muội, không thể. Lão giả béo mập cực kỳ sợ hãi, muốn cứu đã không còn kịp rồi. Mà khóe Miệng tồi hoa lão ma Lại lộ ra một tia cười lạnh muốn chết Nào có Chuyện tốt như vậy Ở trong tay lão phu Muốn sống hay chết Là do ta Chứ không còn thuộc về các ngươi Lời còn chưa nói xong Lão đã điểm ra một cái Động tác chu thiến như Đột nhiên dừng lại Đã bị pháp thuật thần bí dị thường giam cầm không Thể động đẩy được chút nào Ha ha tiểu mỹ nhân ta như thế nào để ngươi chết đi được chứ, ngươi? Quốc sắc thiên hương như thế chết đi chẳng phải là phí của trời hay? Sao, vẫn nên ngoan ngoãn làm đỉnh lô của lão phu đi? Tiếng cười đắc ý của lão ma truyền vào tay. Chu Thiến Như chỉ cảm thấy một cấu cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu thẳng chuyện tới lòng bàn chân. Trong mắt lệ quang trong suốt, Chỉ muốn có thể lập tức chết đi, nhưng mà lại không nhúc nhích được một ngón tay. Lão xả béo lùn kia vừa sợ vừa giận, mắt thấy sư muội chịu nhục lại. Không thể cứu, nhưng thực lực của hai bên lại trinh lệ quá lớn, đừng. Nói cứu người, hiện giờ ngay cả hắn cũng như nơi bồ tát qua sông tượng. Nặng bằng đất vào nước thì tan ra, tự thân khó bảo toàn. Trong mắt tồi hoa lão ma hiện lên một chút tàn khốc. Hắn cũng có ý ở. Trong này chỉ hoán nhiều. Đang muốn thi thủ đoạn ác đột đem bốn người. Giết chết đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền vào tai. Kia thanh âm không lớn. Nhưng nét mặt lão ma lại đọng lại. Không có. Khả năng phụ cận còn có người tu tiên khác sao cư nhiên có thể che. Giấu khỏi thần thức của mình. Chẳng lẽ là. Hắn xoay thân nhìn lại Ánh mắt ở phủ cận quan sát Khuôn mặt cảnh giác mình chầm chầm tay Cầm pháp bảo ngưng trọng vô cùng người nào Dám ở trước mặt ao phu Giả thần giả vượt Các hạ liền có tu vi điểm ấy Ngay cả tại hạ ẩn thân ở dưới chỗ này Còn nhìn không ra còn lớn lối cách nỗi gì Lâm hiên thở dài chậm rãi Từ mặt sau cử thạch đi ra Nguyên Anh Trung Kỳ cảm ứng được trên người lâm hiên phát ra linh lực tội hoa lão ma nét. Mặt khó coi vô cùng. Người này trừ bỏ tham dâm háo sắc cũng là nhân. Vật vô cùng hung ác. Cũng không có như vậy mà thối lui, ngược lại lại. Lộ ra nét mặt không tốt đảo hữu trốn ở một bên. Đây là ý gì hay là muốn xen vào việc của người khác? Ta trốn ở một bên. Lâm Hiên buồn cười nói thật sự là vừa ăn cướp. Vừa la làng các ngươi quấy dày Lâm mố thanh tu. Ngược lại trách tội. Chủ nhân ta đây là có ý gì? Cái gì nơi này là đồng phủ của đảo hữu? Nghe Lâm Hiên nói như vậy. Tội hoa lão ma trên mặt không khỏi lộ ra vẻ. Ngạc nhiên nơi này linh khí cơ. U, v, quy, quy cơ, loãng. Đừng nói nguyên anh kỳ người. Tu tiên. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không xem chúng. Nhưng đôi. Mắt hắn xoay động. Lại cũng không có nói ra là lâm hiên nói dối. Ngược lại nở nụ cười thì ra là thế. Vậy thì tại hạ thật là lỗ mãng. Rồi ta xin đối với đảo hữu nhận lỗi. Nhưng mấy tiểu tử này ta phải bắt đi. Nguyên bản bởi vì Lâm Hiên xuất hiện mà mừng rỡ vài tên Tuyết Minh môn. Tu sĩ kia nhất thời sắc mặt như giấy trắng, ngẫm lại cũng phải, mình cùng thiếu niên thần bí này không thân cũng chẳng quen, đối phương làm sao có thể vì mình mà cùng cùng giai tu sĩ trở mặt chứ? Việc không liên quan đến mình, cho dù gặp chuyện bất bình cũng chẳng ai đụng Chẳng lẽ còn trông cậy vào lòng hiệp nghĩa trong người tu tiên, trường sinh mới là mục đích cuối cùng, không có ai vô duyên vô cứ mà. Cùng đồng giai tu sĩ đồng thủ, không thể nghi ngờ đây là một chuyện có, nguy hiểm rất lớn. Tội hoa lão ma đách nghe răng cười xoay đầu lại, giờ này khắc này, hắn làm sao còn dám trì hoãn, đang muốn thi triển lôi đình thủ đoạn đêm. Vài tên tu sĩ diệt trừ Lâm hiên thanh âm lười biến truyền vào tai Chầm đáp Lâm mố khi nào thì nói qua cho phép ngươi ở đây đã thương Người Lời này vừa nói ra Vài vị ngưng đan kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau trên Mặt nét mặt vừa mừng vừa sợ Mà tồi hoa lão ma lại như một bước chìm Vào đáy tốc Hắn chậm rãi xoay người lại đảo hứa nói vậy là có ý Gì Ý gì? Đạo hữu chẳng lẽ nghe không hiểu sao, mạng mấy tiểu tử kia tại. Hạ quyết định bảo vệ. Lâm Hiên cầm khẽ nhích, lạnh lùng nói. Các hạ là người quen của chúng. Vô nghĩa, đương nhiên không có. Vậy là ngươi là tuyết minh môn bằng hữu. Đạo hữu không cần đoán lung tung cái gì tuyết minh môn, lâm mố đều. Không có nghe nói qua cũng không để tại trong mắt. Vậy ngươi vì sao phải cùng ta đối nhịp, chẳng lẽ? Tội hoa lão ma. Bên khói miệng lộ ra một tia cổ quái ngươi cũng coi trọng chu nha. Đầu này, Lâm Hiên không khỏi bị to khan, không nói gì, lão ma này nghĩ là ai? Cũng đều háo sắc như mình vậy. Lâm Hiên chưa kịp phản bác, một cô gái xinh đẹp đồng lòng người đắc. Đã... Xuất hiện ở giữa không chung, đây mới thực sự là thiên tư quốc sắc. Chu Tiến Như tuy rằng cũng là mỹ nữ, nhưng so sánh với Nguyệt Nhi. Nhưng lại xa xa không kịp. Chẳng qua tiểu nha đầu hiện tại động tác, lại tuyệt không thuộc nữ bàn. Tay mềm nâng lên chỉ vào chóp mũi lão ma mắng lên ngươi cách lão già. Không biết liêm sĩ này chỉ biết lấy oán trả ơn, đổ vô lại, tại sao có? Thể lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử thiếu ra nhà ta là người tốt. Như thế nào lại lẫn nam bá nữ, sở dĩ xen vào việc của người khác là? Bởi vì nhìn ngươi khó chịu mà thôi, tí nữa đem ngươi trầu hồn luyện. Phách cho ngươi hiểu được làm người xấu phải trả giá thật nhiều. Lâm Hiên trởn mắt há mồm Cùng ở gần 200 năm Nguyệt Nhi Nha đầu Kia ở trong mắt Luôn luôn xinh đẹp đáng yêu Phi thường ôn nhu Phi thường ngoan ngoãn không nghĩ tới Cũng sẽ có một mặt bạo lực như vậy Kỳ thật cũng khó trách Thứ nhất Tồi hoa lão ma làm chuyện cho dù Đặt ở tu tiên giới Cũng quá mức thái quá Thuộc loại bị thiên lôi Đánh xuống Lấy oán trả ơn đến tình trạng như thế, làm cho Nguyệt Nhi cũng có chút. Lòng đầy cam phấn. Thứ hai, này lão ma tự vạch áo cho người xem lưng, lại còn nói thiếu. Ra nhìn chúng này tư sắc chu nha đầu, tuy rằng biết rõ là nói bậy. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Nguyệt Nhi vẫn còn có chút cam, giận Hừ, chính mình còn đẹp hơn nhiều lắm. Thiếu da mới không phải loại. Người như vậy đâu. Vì thế không đợi Lâm Hiên nói chuyện tiểu nha đầu trước hết nhảy ra. Đem tội hoa lão ma mắng cho té tát. Ma nhìn tuyệt sắc dung nhan của Nguyệt Nhi trong mắt lão ma tràn đầy. Vẻ kinh diễm. Sau đó lại toát ra vẻ đáng tiếc chỉ là âm hồn mà thôi. Hắn hít vào một hơi bắt buộc chính mình từ trên khuôn mặt thanh tú. Của Nguyệt Nhi đem tầm mắt chuyển đi trước mắt còn có đại địch đảo Hứa thật sự muốn cùng lão phu là dịch Ngươi cứ nói đi hay là nghĩ tại hạ ăn no không có việc gì cùng Ngươi ở đây nói giỡn phải không Lâm Hiên chân mày cao lại cười lạnh Nói Được nếu đã có lời nói của đảo Hữu ta liền cấp mặt mũi cho ngươi Thả bọn họ rời đi tồi hoa lão ma thần sắc biến àng không ngừng. Nhưng, dây lát lúc sau, lại nói như vậy. Hắn không phải ngô ngốc đối phương chính là tu sĩ Nguyên Anh Trung. Kỳ, cho dù âm hồn cô gái kia, cũng có tu vi ngưng đan hậu kỳ hơn nữa. Còn có tuyết minh môn mấy người, một khi đánh nhau chính mình chẳng. những không hề có phần thắng kết cuộc thậm chí còn có thể thảm bại. Trọng thương Kỳ thật Phỏng chừng như thế tồi hoa Lão ma cũng tự cho mình lên rất Cao rồi Dù sao hắn không biết thực lực lâm hiên Trộm gà không được còn mất nắm gạo Lão ma ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng oán hận không thôi Dù sao thả mấy người trở về đi Mình và tuyết minh môn Đã rơi vào thế cuộc không chết không ngừng Nhưng mà ở loại tình huống này Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía không trung. Ba ba. Một tiếng xé gió chuyển vào tay, một đảo thanh sắc kiếm khí hướng phía. Hắn chém tới. Lão ma giận dữ, tay nhấc lên, một khối tấm chắn bay ra, đem kiếm kia. Khí chắn ở bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào lâm hiên. Mở miệng gần. Từng chữ đảo hữu là có ý gì ta đã cấp mặt mũi cho ngươi, vì sao đảo hữu còn muốn gây khó dễ cho ta.